Chương 921, Quỷ đế vẫn lạc, 1. Tôi đã sớm biết âm ti không thể nào chỉ phái 5 vị quỷ đế ra trận, vì vậy khi ngã quỷ đạo giám sát sự xuất hiện tôi cũng không quá ngạc nhiên. Trời tặng cơ duyên cho âm ty khiến âm ty chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngũi chiến lực đã tăng lên vùng vụt, trở thành một phương thế lực mạnh nhất trong tam giới. Ngã quỷ đạo giám sát sự rõ ràng đã đạt tới cảnh giới đạo tổ, sau khi ông ta xuất hiện tại kính tượng núi Bá Chủng. Tôi còn phát giác bốn đạo thần niệm vô cùng mạnh mẽ đến từ bốn tòa quỷ sơn đang cùng lúc truyền đến. Xem ra, lần này âm ti quả thực muốn làm một mẻ thật lớn, Thùy Hòa chỉ bối rối trong chốc lát, ngay khi bốn vị quỷ đế áp sát đằng sau, cô đã lấy lại ý chí chiến đấu của mình, xoay người đánh trả, cũng vào lúc triệu văn hòa trút khỏi trận chiến, ngã quỷ đạo giám sát sự nhất kiếm thay thế. Thùy Hòa một lần nữa lại rơi vào khống cảnh. Không chỉ vậy. Lần này cho dù cô ấy có bạo phát chiến ý cũng không cách nào lật ngược thế cục cửu tự chân ngôn trấn ngục của ngã quỷ đạo giám sát sử lại chẳng cần hao tốn bao nhiêu thần niệm ông ta có thể sử dụng nó nhiều lần điều này vốn dĩ đã giam chân phần lớn tâm trí thần niệm của Thùy họa hiện giờ khi chiến đấu cô ấy một bên phải đối phó với bia trấn hồn của Trung ương quỷ đế kê Khang một bên phải đề phòng trữ từ chân ngôn của ngã quỷ đạo giám sát sử áp lực nhiều núi quan trọng nhất là ngã quỷ đạo giám sát sự có chiến lực đạo tổ So với Triệu Văn Hòa thì cách xa vô cùng. Triệu Văn Hòa đại nạn không chết, thở dài một hơi, âm thầm hấp thụ quỷ khí từ núi Bá Chủng, chuẩn bị trở lại trận đấu sau khi chiến lực hồi phục. Năm tòa quỷ sơn này không chỉ phong cấm không gian mà còn là căn nguyên sức mạnh chiến đấu của ngũ phương quỷ đế. Hiện giờ một mình Thùy Hòa phải đối đầu với hai vị đạo tổ và ba vị đỉnh phong thiên tôn vốn đã rất trầy trật, nếu đợi tới khi Triệu Văn Hòa hồi phục sức lực thì quả là khó chồng thêm khó. Mắt thấy quỷ khí từ núi bá chúng cuồng cuồng không ngừng rót vào cơ thể triệu văn hòa, chiến giáp quỷ đế trên người ông ta cũng từ từ hồi phục, tôi biết thời cơ hành động của mình đã đến rồi, thân mình vừa động, tôi liền phát hiện thần niệm trong mấy tòa quỷ sơn kia đang lần lượt khóa chặt lấy mình, ngay từ đầu âm ty đã lên kế hoạch rất tốt, ngũ phương quỷ đế đối phó với phá quân, ngoài ra còn có sát chiêu dùng để đối phó với tôi. Mà rõ ràng sát chiêu này so với ngũ phương quỷ đế còn cường đại hơn nhiều. Thần niệm mai phục trong hai tòa La Phù, La Phong có cảnh giới đỉnh Phong Thiên Tôn, thần niệm trong đông phương đào chỉ sơn rõ ràng đã đạt tới cảnh giới đạo tổ. Ngoại trừ những cái này, tôi còn cảm nhận được uy áp của một cổ thần niệm như có như không, thăm sâu khó lường thoát ra từ trong núi bão độc trên không trung. Trong lòng tôi nảy lên một cái, lẽ nào lần này âm ti còn có chí cường đạo tổ tới tham chiến? Mặc dù nghi hoặc, thế nhưng tôi không có ý định tiếp tục ẩn nhẫn thêm nữa, chiến lực của Thùy Họa đã đạt đến điểm giới hạn. Cứ tiếp tục như thế này sẽ chỉ khiến cô ấy tổn hao thần niệm. Không những vậy, tôi mơ hồ cảm giác được sát trận ngày hôm nay sẽ không thể kết thúc nhanh như vậy. Một khi trì hoãn quá lâu sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không mong muốn. Thậm chí, Hoa Hoàng cũng cũng có thể nhân cơ hội này xuống tay với tôi. Còn có nhân đạo, nếu như nhân đạo và âm ti đạt được thỏa thuận, tôi tin rằng Lữ Thuần Dương sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội hủy diệt tôi và Thùy họa. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi càng trở nên nặng nề. Bèn Hạ quyết tâm trước hết cứ phá vỡ cấm chế tại nơi này cái đã, sau lại nói tiếp. Tôi muốn xuất thủ, mục tiêu tốt nhất đương nhiên là Triệu Văn Hòa. Ngã quỷ đạo giám sát sự ẩn trong núi bá chủng đã thoát ra ngoài, mà trên người Triệu Văn Hòa hãy còn thương tích, việc tấn công hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng, mấy vị cao thủ còn đang giấu mình của âm ty nhất định sẽ không dương mắt ngồi nhìn tôi hành động. Vì thế, tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là không làm gì cả. Hoặc là đã ra tay phải đảm bảo một chiêu tất sát, không để cho âm um ti có bất kỳ cơ hội vãn hội nào. Nghĩ đến đây, tôi rất khoát trút ra ma kiếm, dựa vào ma kiếm để thi triển hành kiếm. Tôi không lựa chọn giải phóng kiếm khí, bởi vì kiếm khí lưu hình sẽ bộc lộ sát ý của tôi, cũng cho thấy tôi đã chính thức tham gia cuộc chiến. Thế nhưng hành kiếm thì khác, hành kiếm vốn dĩ chẳng mang sát ý, cũng không sinh ra kiếm khí lưu hình, giống như một màn vũ kiếm mà thôi. Trên chiến trường có trống trận cổ vũ... Ngày hôm nay tôi dùng một màn vũ kiếm để cổ vũ cho Thùy Họa mới hành động, mấy cổ thần niệm bèn khóa càng chặt, dường như lúc nào cũng có thể đồng thủ với tôi. Đạo thần niệm như có như không thâm sâu khó lường trên không trung cũng trở nên càng lúc càng rõ ràng, hiện tại có thể khẳng định, cảnh giới của người này chắc chắn đã đợt tới chí cường đạo tổ. Thùy Họa, anh vì em múa kiếm góp vui. Quân chẳng thấy, hoàng hà sóng nước tự trời tuôn, cuồn cuồn ra khơi ở lại luôn. Quân chẳng thấy... Sáng tóc tơ xanh chiều tuyết bạc, mẹ cha tóc trắng ngắm gương buồn, chương 922, quỷ đế vẫn lạc, 2. Sau khi niệm xong hai câu thơ trên, mấy đạo thần niệm vốn đang khóa chặt tôi cũng không nhúc nhích gì thêm, cũng không tiếp tục gia tăng sức mạnh, bởi vì bọn họ không phát giác ra sát ý, chỉ có thể coi hành động của tôi là múa kiếm thật sự, thơ hòa cùng rượu, hai câu thơ đầu tiên này hoàn mỹ mà hòa nhập cùng với kiếm ý ma kiếm của tôi. Đồng thời cũng chiếu rọi cho vị tướng quân tóc trắng như mây đang chiến đấu ở kia. Ma kiếm cuồng cuồng, kiếm ý một khi đã xuất liền không thể ngăn. Thùy hòa bạch phát hồng nhàng, một câu tóc trắng vị quân ngày xưa ấy, quả thực cảm động thấu tận trời xanh. Đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để bình vàng sung bóng nguyệt. Trời sinh thân ta hẳn có dùng, nhìn vàng tiêu hết rồi lại đến. Mổ dê, giết trâu, cứ vui đi, uống liền một mạch 300 trăm chén, xăm phu tử đang Khâu Huynh Sắp mời rượu, chớ có ngừng Sầm phu tử tức Sầm Huân, đang Khâu Huynh tức Nguyên đang Khâu Hai ẩn sĩ này là bạn rượu của Lý Bạch lúc bấy giờ Niệm tới đây, kiếm ý ma kiếm đã đạt tới cực hạn Kiếm khí đè nén trong cơ thể tôi cũng bị áp tới cực điểm Tôi thu hồi ma kiếm, thay bằng hành kiếm thần kiếm Vì quân ta ca một khúc, vì ta quân hãy lắng nghe chơi Câu cuối cùng, vì ta quân hãy lắng nghe chơi Chữ quân này ám chỉ Tây phương quỷ đế Triệu Văn Hòa, kiếm ý vốn bị nén chặt trong tim, sau khi câu thơ cuối cùng vừa niệm dứt bèn bùng nổ, kiếm khí cùng cùng như mây từ mũi kiếm sôi trào, hướng về Triệu Văn Hòa. Lúc này đây, chiến lực của Triệu Văn Hòa đã hồi phục nhờ có quỷ khí từ núi Bá Chủng, chiến giáp quỷ đế cũng khôi phục nguyên vẹn như lúc ban đầu. Thùy Hòa hai tay cầm đao, roi kinh thần đã sớm bị cô vứt bỏ. Triệu Văn Hòa bèn Triệu Hồi roi, chuẩn bị quay lại tham chiến Cảm nhận được sát cơ hủy diệt toát ra từ kiếm khí thần kiếm, triệu văn hòa toàn thân choán ván. Phúc sinh vô lượng thiên tôn Người, đầu tiên có phản ứng chính là vị trí cường đạo tổ trong núi bão độc, đạo chú vừa niệm, một cổ sức mạnh vô cùng tinh thuần ẩn chứa năng lượng bảo vệ tối thượng bao trùm lấy triệu văn hòa, thế nhưng, đã quá muộn rồi. Thần kiếm mù mịt, vu vô thanh sự thính kinh lôi. Tức là tiếng sấm đột nhiên vang lên giữa khoảng trời vắng lặng. Tôi dựa vào hành kiếm, dùng ma kiếm khiến cho kiếm khí kích thích tới cực hạn, lại dựa vào hành kiếm để hóa thành kiếm khí thần kiếm, sau đó dùng thần kiếm xuất ra sát chiêu bất ngờ. Loại kiếm khí này, ngay cả thân thể đạo tổ cũng khó lòng địch lại. Quan trọng nhất là, bọn họ trước tiên bị kiếm vũ của tôi mê hoặc, ai cũng không thể ngờ tôi lại bất ngờ tập kích như vậy, kiếm khí nổ oanh đình, trực tiếp chém nát thân thể quỷ đế của triệu văn hòa. Thần hồn của ông ta vội vàng tháo chạy được che giấu bởi năng lượng bảo vệ tối thượng từ trên cao. Đáng tiếc, thứ tôi muốn xuất ra đâu chỉ là một kiếm. Tôi sớm biết rằng, dựa vào một đạo kiếm khí thần kiếm nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tan thân xác của Triệu Văn Hòa, không cách nào có thể diệt được thần hồn của ông ta. Vì thế, kiếm khí thần kiếm xuất ra được tôi chia làm hai đường, đường kiếm thứ hai so với thứ nhất càng thêm mạnh mẽ. Trẻ đâu, mau đổi rượu đào, cùng nhau ta cạn cái sầu ngàn thu. Tôi vừa niệm dứt câu thơ, Năng lượng bảo hộ liền tan vỡ, thần hồn Triệu Văn Hòa chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, hóa thành mấy mảnh thần niệm, sau đó trầm trầm tiêu tan. Triệu Văn Hòa, kẻ đã chấp trưởng núi bá chủng của âm ty hàng nghìn năm, vong mệnh. Âm ti, thần điện phong bộ, sự ra đi của Triệu Văn Hòa làm rung chuyển cả huyền quan của Bắc Âm Đại Đế Châu Khất, bởi vì cờ chiêu hồn của âm ty được giấu trong huyền quan của ông ta. Trận chiến phong thần đã bắt đầu. Sự tồn tại của mỗi vị quỷ đế đối với âm ty mà nói là vô cùng quan trọng. Tây phương quỷ đế Triệu Văn Hòa, chỉ riêng núi Bá Chủng đã có 3 triệu tư binh tập trung, ngoài ra còn có hàng chục chiến tướng cấp thiên tôn chịu sự sai phái của ông ta. Mặc dù âm ty có thể chọn người kế vị quỷ đế, tuy nhiên, thế lực tinh anh mà Triệu Văn Hòa khổ tâm bồi dưỡng hàng nghìn năm không thể nào một sớm một chiều có thể chấp nhận được. Kỳ thực, với tình hình hiện tại của âm ty việc mất đi một vị quỷ đế vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận. Thế nhưng Châu Khất nuốt không trôi cục tức này, kể từ lúc từ trong miệng Nhân Đạo biết được tam kiếm của Ma Đạo Tổ Sư đã viên mãn đại thành, Châu Khất liền không ngừng củng cố sức mạnh, không chỉ phái ra ba vị còn lại trong lục đạo giám sát sử, còn an bài hàng chục vị chiến tướng cảnh giới phong thiên tôn, thậm chí còn mời cả vị vốn dĩ không có ý định tham gia cuộc chiến phong thần, tất cả chỉ để đảm bảo lần này âm ty có thể tiêu diệt hoàn toàn Ma Đạo Tổ Sư và tướng phá quân. Hiện giờ kết quả trận đấu vẫn chưa truyền tới. Châu Khất đã nhận được tin tức về cái chế của Tây Phương quỷ đế triệu văn hòa, cục tức này ông ta làm sao có thể nuốt trôi. Ví như, nếu âm ti phái ra nhiều nhân thủ như vậy vẫn không thể tiêu diệt phu thê tạ lan, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí âm ti. Tương lai làm sao có thể tấn công quy khư, Châu Khất phẫn út tới cực điểm, thậm chí còn muốn đích thân lên hạ giới, thế nhưng còn e ngại thân phận, không muốn trở thành trò cười cho tam giới, dù sao ma đạo tổ sư bây giờ cũng không phải là vị trước kia. Không đáng để ông ta làm như vậy. So với Châu Khất đang cực kỳ phẫn nộ, cựu u nữ đế rõ ràng là điềm tĩnh hơn rất nhiều. Nữ đế chấp trưởng luân hồi của lục giới, do đó cũng cùng lúc biết được tin tức về cái chết của Triệu Văn Hòa. Nữ đế, sát cục đã hình thành, Châu Khất tuyệt đối sẽ không chủ động thoái lui, với chiến lực của phu thê Tạ Lan, âm ti chỉ sợ lại mất thêm một vị đại tướng. Ngài dù sao cũng là chủ của âm ti, cũng không thể ngồi im nhìn quỷ đế của chúng ta cứ thế vong mạng. Mạnh bà Thiên Tôn nói, không sao, nếu không có trận chiến này, Châu Khất sẽ không thể lượng được sức mạnh của ma đạo, tương lai tấn công quy khư chỉ thêm thương tổn càng nhiều, hy vọng cái chết lần này của triệu văn hòa có thể khiến hắn ta bình tĩnh lại. Cửu U Nữ Đế Đáp Vạn nhất lại có thêm một vị quỷ đế ngã xuống thì sao? Mạnh bà lại hỏi, sẽ không có nữa, ông ta có lẽ đã xuất thủ rồi. Ai? Địa Tạng Vương Thiên Tôn, chương 923 Quyết chiến âm tì, một. Sau khi triệu văn hòa vong mệnh, chiến lực vốn đang ẩn giấu của âm ty thi nhau xuất kích, điên cùng hướng tôi chém giết, uy hiếp lớn nhất đến từ vị trí cường đạo tổ đang ở trên cao kia. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chỉ nghe lời này cấp lên, một cổ thần niệm mênh mông cường đại hóa thành một cổ đạo phù gồm 9 chữ hắc mang lấp lánh rực cháy đánh về phía tôi, cùng là đạo chú trấn một cửu tự chân ngôn. Quy lực ẩn chứa trong đạo chú do người này xuất ra so với ngã quỷ đạo giám sát sử mạnh hơn không biết bao nhiêu, điều này vừa hay giúp tôi biết được thân phận của người đó, địa tạng vương thiên tôn của 18 tầng địa ngục âm ti, ngoại trừ địa tạng vương, còn có một đạo sát cơ sắc bén vô cùng truyền đến từ trong đông phương đào Chỉ Sơn, nhân đạo giám sát sử hiện thân, thêm vào đó hãy còn vô số sát ý đến từ Nam phương La Phù và Bắc phương La Phong thiên tôn. Sát cơ vô cùng vô tận, toàn bộ đều khóa chặt lấy tôi. Sau khi chứng kiến tôi chỉ dùng một chiêu kiếm liền hủy diệt Tây phương quỷ đế triệu văn hòa, âm ty liền không chừa lại bất kỳ đường lui nào cho tôi. Tạ Lan, cẩn thận cử tự chân ngôn, Thùy Hòa trong lúc gấp trút trăm bề vẫn không quên nhắc nhở tôi. Được. Không cần cô ấy nhắc nhở tôi cũng biết tuyệt đối không thể để cửu tự chân ngôn chú đánh trúng. Nếu không, chỉ cần tôi hoảng hốt một giây, ngay lập tức sẽ bị sát cơ bốn phí nhấn chiền. Đầu tiên, tôi lựa chọn thúc đẩy kiếm khí ma kiếm. Kiếm khí hóa thành dòng thác, cứ vậy mà cuốn trôi cửu từ chân ngôn của địa tạng vương thiên tôn. Sau đó, tôi lập tức sử dụng thần kiếm, kích phát kiếm khí hướng về phía vị nhân đạo giám sát sử đang không ngừng dùng cây thương phù đồ trong tay liên tiếp tấn công, buộc ông ta không thể không đề phòng. Sau thần kiếm, tôi liền phát huy phương pháp hành kiếm, dùng thân dẫn dắt quỷ kiếm. Quỷ kiếm âm u, không thể nắm bắt, tôi dùng thân lĩnh kiếm, thân pháp cùng với ý nghĩa thâm sâu của quỷ kiếm cũng trở nên không thể nắm bắt trực tiếp thoát khỏi cấm chế vốn đang khóa chặt của thần niệm âm ti thiên tôn, gấp trút bay về phía kính tượng núi bá chủng ở phía tây, cho tới khi nhân ảnh của tôi lué lên, một kiếm của ma kiếm xé rách không trung chém về núi bá chủng, chỉ nghe thấy một tiếng sấm nổ, bụi trần bay khắp bốn phương, núi bá chủng cứ thế bị kiếm khí ma kiếm làm cho nát vùng. Một loạt hành động này, từ giết địch, phán đoán kẻ địch, nghên địch, đẩy lùi địch, tránh địch, cho đến kiếm cuối cùng phá nát núi bá chủng. Mỗi một đạo thần niệm chuyển hóa, mỗi một giây đều đạt tới đỉnh cao, không hề có một chút sai sót nào, một điểm nhầm lẫn cũng không lưu lại cho âm ti. Nếu như là trước đây, tôi chẳng cách nào làm được điều này, tất cả đều là nhờ trái tim thất Hiếu linh lung. Trái tim thất Hiếu linh lung đã tăng cường sức mạnh cho ngũ căn lục thức của tôi, trao cho tôi năng lực nhìn thấu mọi sự, đoán trước ý độ của địch nhân, ra tay sau nhưng lại tới đích trước. Tuy rằng nói hiện giờ tam kiếm của tôi hãy còn chưa viên mãn đại thành thế nhưng phương pháp hành kiếm cũng có thể khiến cho thái cổ tam kiếm của tôi tùy ý chuyển hóa, cùng với kính tượng núi bá chuẩn bị hủy, sát cục của âm ty liền lộ ra khoảng trống tại phía tây, địa tạng vương thiên tôn từ trên trời giáng xuống, trấn giữ vị trí chủ xác ở phía tây, một lần nữa phong tỏa không gian. Lúc này, cục diện chiến đấu phân thành hai bên, trên không trung thùy họa nghênh đấu với Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân. Bắc phương Quỷ Đế Trương Hoành, Trung ương Quỷ Đế Kê Khang, Ngã Quỷ Đạo giám sát sự. Mà ở dưới đất, tôi đang nghênh chiến với Chí Cường Đạo Tổ Địa Tạng Vương Thiên Tôn, Đạo Tổ Nhân Đạo giám sát sử và một số chiến tướng của Âm ti. Phu thê chúng tôi, mỗi người đều đang gánh chịu áp lực nặng nề, rơi vào khổ trận. Pháp bảo công kích của Địa Tạng Vương Thiên Tôn gọi là Minh Ngục Cửu Phẩm Hồng Liên kiếm, có thể nhất kiếm hóa cửu kiếm, có khi là một kiếm, lại có khi là chính kiếm, thân kiếm mang theo Hồng Liên nghiệp hỏa. Có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn, căn bản khó mà đề phòng. Lại thêm ông ta lúc nào cũng có thể xuất ra cửu tự chân ngôn chú, một mình ông ta cũng đủ trở thành kinh địch của tôi. Nếu không phải tôi đã lĩnh ngộ được phương pháp hành kiếm, có thể dùng thân dẫn dắt quỷ kiếm, trốn vào hư vô trong khoảnh khắc nhất định thì đã sớm chết mấy lần trong tay ông ta. Thương phù đồ của nhân đạo giám sát sử và mâu diêm phù của đông phương quỷ đế thái Úc Lũy được gọi là hai thanh trường binh có khả năng công kích mạnh nhất của âm ti. Chiêu thức đại khai đại khai hợp Mỗi lần xuất ra đều có thể xé trách khoảng không, nhân đạo giám sát sử sinh thời là một vị mảnh tướng của nhân tộc, giết người vô số, phong hầu vạn hộ, sau khi chết liền được phong bộ thành chủ lựa chọn, vì âm ty lãnh binh diệt sạch ác quỷ. Một thân chiến lược đều là nhờ đánh đánh giết giết trên sa trường mà có được, giết chốc là nguồn gốc của tội lỗi, nhân đạo giám sát sử giết người vô số, vì không muốn bị tổn thương thọ nguyên, ông ta liền được âm ty phong làm nhân đạo giám sát sử. Dựa vào công đức giám sát luân hồi của lục giới để tịnh trừ sát nghiệp, chương 924, huyết chiến âm ti, 2. Có ông ta liên thủ cùng địa tạng vương thiên tôn tới giết tôi, lại thêm mấy vị chiến tương thiên tôn của âm ti, áp lực của tôi so với thủy họa còn lớn hơn. Nếu không phải tôi đã lĩnh ngộ được phương pháp hành kiếm trong núi hội kê, dùng thân dẫn dắt quỷ kiếm, nhiều lần thoát khỏi cửa tử, tôi căn bản chẳng cách nào ổn định được chiến cục. Trận chiến thiên tôn phá vỡ hư không? gây ra loạn tượng trên trời dưới đất. Vậy thì trận chiến đạo tổ càng có khả năng khiến cho trời lông đất lỡ. Mặc dù nơi này đã bị phong cấm đến một con rùi cũng không thể lọt, sát cơ hủy diệt bùng phát tại khu rừng bí mật này vẫn khiến tam giới chấn động. Đây chú định là một trận chiến tổn thương nặng nề, địa tạng vương thiên tôn tu hành hàng nghìn năm tại 18 tầng địa ngục, thần niệm nhiều vô cùng vô tận, lấy không bao giờ hết, dùng chẳng bao giờ vơi, so sánh ra vẫn trên cơ tôi. Về phần các vị quỷ đế khác, chỉ cần kính tượng núi quỷ hãy còn, bọn họ lúc nào cũng có thể sử dụng quỷ khí để hồi phục chiến lực. Nơi này không có hồn năng, chiến lực của Thùy Họa chắc chắn không thể duy trì quá lâu, mà tôi bởi vì thường xuyên thay đổi thái cổ Tam Kiếm, thần niệm cũng đã hao tổn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục chiến như thế này, sớm muộn gì tôi và Thùy Họa cũng bị âm ti đánh bại. Giờ đây kính tượng của núi Bá Chủng ở phía Tây đã bị phá vỡ, nếu như hai chúng tôi liều mạng sông lên. Nhất tề đẩy lui địa tạng Vương Thiên Tôn để tranh lấy một cơ hội trốn thoát khỏi đây cũng không phải là không thể. Thế nhưng, nếu cứ như vậy rời đi, tôi không cam tâm. Kẻ đầu têu lần này là âm ti, hôm nay âm ti nhất định phải trả giá cho màn giết chóc này, chứ không phải chúng tôi, sự bị động của tôi và Thùy Hòa bây giờ, nói trắng ra là bởi vì sự tồn tại của bốn tòa núi quỷ, khoảng trống của núi bá chủng đã được lắp đầy bởi địa tạng Vương Thiên Tôn, chỉ cần tôi có thể chặt vỡ kính tượng của bốn tòa quỷ sơn. Một là có thể cắt đứt căn nguyên sức mạnh của quỷ đế, hai là âm ti nhất định sẽ phân tâm để phong tỏa không gian, sát cơ vì vậy chắc chắn sẽ suy yếu. Tôi bắt đầu điên cuồng thúc đẩy chiến ý, thiêu đốt thần hồn, trái tim thất hiếu linh lung trong nháy mắt liền thay đổi. Tới khi địa tạng vương thiên tôn một lần nữa toàn lực xuất kích, minh ngục cửu phẩm hồng liên nhất kiếm hóa cửu kiếm, tôi không né tránh tất cả mà dùng thân thể đạo tổ của mình cương quyết đón lấy bốn đạo kiếm trong số đó. Mỗi một kiếm của Minh Ngục Cửu Phẩm Hồng Liên đều có thể khiến đạo tổ tổn thương, tôi tuyệt đối chẳng thể tiếp nổi cả 9 kiếm này, trên thực tế chỉ 4 kiếm thôi đã thổi bay hơn một nửa sinh cơ trong người tôi, thế nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Thế cục khó giải, chỉ có thể đặt cược bằng cách mạo hiểm trọng thương, 4 kiếm rót vào cơ thể, lần lượt đâm vào ngực phải, bụng dưới, chân trái, dưới sườn, mang theo 4 đám sương máu. Cơn đau dữ dội ngay lập tức lan khắp cơ thể. Tôi nghiến chặt trăng ổn định thần hồn, địa tạng vương thiên tôn cũng dùng kiếm khí quỷ kiếm, là kiếm khí quỷ kiếm đã viên mãn đại thành, có khả năng diễn hóa thần thông chọc thủng mọi thứ. Khi bốn thanh kiếm chém xuống cũng đồng thời kéo theo bốn cổ kiếm khí quỷ kiếm âm hàng thấu xương đâm vào cơ thể của tồn cái tôi đánh cực chính là bốn cổ kiếm khí quỷ kiếm này. Thời điểm kiếm khí xâm nhập thân thể, tôi dùng thân dẫn dắt quỷ kiếm, phát huy phương pháp hành kiếm. Người và kiếm hòa là một Người mang theo kiếm hóa thành một đạo quỷ kiếm kiếm khí lưu hình. Bằng cách này, bốn đạo kiếm khí công kích của địa tạng Vương Thiên Tôn không chỉ không tổn thương tôi, đồng thời còn giúp tôi lợi dụng chúng, khiến cho tốc độ bản thân nhanh chóng tăng đến cực hạn. Sau khi trốn vào hư vô để tránh sát chiêu, tốc độ của tôi nhanh chưa từng có, lập tức tiến đến gần kính tượng núi La Phong trên không trung. Sử dụng ma kiếm, nhất kiếm trảm nát núi La Phong, chính trong lúc này, Thùy họa cũng tóm được chiến cơ. Khoảnh khắc núi La Phong tan tành, Bắc phương quỷ đế Trương Hoành lập tức bị ảnh hưởng, tầm thức nhất thời hỗn loạn, thùy hỏa tóm chặt thời cơ, đem sát cơ hủy diệt toàn bộ trút xuống thân thể Trương Hoành. Sau một tiếng nổ sấm chớp rền vang, cái đầu đẹp như vẻ của Bắc phương quỷ đế cứ thế bị chém bay, biến hóa này không nằm trong tính toán của tôi, bởi vì ban đầu tôi vốn chỉ định chém nát kính tượng núi La Phong. Ngay cả tôi cũng không thể dự đoán, âm ti đương nhiên càng không kịp phản ứng. Trước khi Trung ương quỷ đế kê khang kịp ra tay đón lấy thần hồn của Trương Hoành, trên không trung, Thùy họa trực tiếp thả ra một ngọn linh hồn chi hỏa nho nhỏ. Ngày ấy ở Miêu Cương Cổ Địa, linh hồn chi hỏa của Thùy Hòa đã khiến thần hồn 70 vạn đại quân tinh nhuệ của nhân đạo bị thiêu thành cho bụi. Mặc dù nói sự đe dọa của linh hồn chi hỏa đối với bậc thiên tôn trở lên cũng không hiệu quả bao nhiêu, thế nhưng thần hồn của Trương Hoành đã rời khỏi thân thể của ông ta, nhất định không thể thoát được, chỉ nghe thấy một tiếng kêu vô cùng thảm thiết Thần hồn của Bắc phương quỷ đế Trương Hoành đã bị linh hồn chi hỏa của Thùy Hòa thiêu thành cho bụi, sau tay phương quỷ đế Triệu Văn Hòa, âm ti lần nữa lại thêm một vị quỷ đế vong mệnh. Bắc phương quỷ đế Trương Hoành, vẫn lạc. Âm ti phẫn nộ tới cực điểm, dốc toàn lực công kích Thùy Hòa. Mà Thùy Hòa vừa rồi bởi vì không màn tất cả liều mình giết chết Trương Hoành, thân pháp lộ ra khuyết điểm cực lớn, bị mau diêm phù của đông phương quỷ đế Thái Úc lũy chém vào vai trái, thân thể khẽ th Trên không trung đại địa ngục trấn hồn bia của Trung ương quỷ đế lại mang đến một tràng tai họa ngập đầu. Trong lúc thủy họa nguyên ngập nhất, tôi vừa trảm nát núi La Phong, nhanh chóng sử dụng một đạo kiếm khí thần kiếm phá không mà chém về phía bia trấn hồn. Âm âm rung chuyển cả đất trời, đại địa ngục trấn hồn bia đã bị kiếm khí thần kiếm thổi bay. Cái giá rất đắt phải trả cho màn xuất thủ này chính là bị nhân đạo giám sát sự kẻ vẫn luôn cắn chặt tôi không buông dùng thương phù đồ chém vào sau lưng, sâu tận ba thốn chạm đến xương cốt Chỉ vì tiêu diệt Bắc phương quỷ đế trương hoành, tôi và Thùy Họa mỗi người đều phải đối mặt với nguy cơ phải trả giá bằng cả sinh mạng. Thế nhưng, tinh thần chiến đấu không hề suy giảm, người của ma đạo đều là kẻ điên, càng huống hồ là ma đạo tổ sư và tướng phá quân, chiến cục lúc này đã loạn, tôi một lần nữa lại dùng thân lĩnh kiếm, trốn vào hư không, chém về phía ngã quỷ đạo giám sát sử đang lúc chuẩn bị phát ra đòn tập kích trí mạng đối với Thùy Họa vốn đang trọng thương, thân ảnh lué lên. Mà kiếm chém vào trấn mục thiết kiếm của ngã quỷ đạo giám sát sử, khiến ông ta ngay lập tức bị đánh bật ra sau. Ngay sau đó, tôi vội vàng ông lấy thùy họa thương tích đầy mình, thân hình run rẩy sau khi trúng công kích, máu tươi của chúng tôi đã hòa làm một, gầm lên một tiếng, chúng ta chiến đấu vì lễ gì? Kiếm khí ma kiếm dọc ngang, quét sạch bốn phương tám hướng. Chương 925, Kiếm hải thần kiếm, một. Lời vừa dứt. Âm ti lập tức điều chỉnh trận hình này đổi lại là địa tạng vương thiên tôn tới khiêu chiến Thùy Họa, những người khác đem toàn bộ sát cơ khóa chặt lấy người tôi. Trên thực tế, đã chiến đấu tới lúc này, cho dù tôi và Thùy Họa coi như có thể đột phá vòng vây, thoát khỏi nơi đây cũng coi như không làm mất đi sĩ khí của ma đạo, thế nhưng trên đời luôn có một số người không bao giờ biết đến hai chữ trốn chạy, trừ phi không còn nhìn thấy một tia hy vọng nào. Phá quân trước giờ chưa từng không chiến mà chạy, mà tôi thân là ma đạo tổ sư. Trước khi sức mạnh chiến đấu cạn kiệt cũng không thể tháo chạy, sát cục ngày hôm nay, nhìn như tứ bề khốn đốn nhưng lại là mạng khắc họa vô cùng chân thực về cảnh ngộ của ma đạo trong cuộc chiến phong thần trong tương lai. Bây giờ chúng tôi hãy còn cơ hội, không chiến mà chạy, tương lai ma đạo có thể chạy tới nơi nào đây, vì vậy, tâm ý của tôi và Thùy Họa đều giống nhau, chưa giết đủ thì không dừng lại, đã vậy hãy để chúng ta huyết chiến đến cùng. Cho dù muốn trốn, cũng hy vọng thứ chạy trốn chỉ là thần hồn. Đem thân xác chiến tử vùi trên đất này, để máu tươi kia chảy cạn, để những thế lực đang theo dõi ma đạo trong tam giới nhìn cho rõ cái gì gọi là ma đạo đệ tử. Lúc Thùy Họa nhất đao hướng về phía địa tạng vương thiên tôn, chiến cục lần nữa lại chia cắt. Tôi một mình ứng chiến với ba vị đạo tổ gồm Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy, Nhân Đạo Giám Sát Sử, Ngã Quỷ Đạo Giám Sát Sử, lại thêm ba vị thiên tôn âm ti, hai vị chiến tướng cấp cao. Sức mạnh chiến đấu lần này thậm chí còn vượt xa cả trận chiến bất bại trong thần thoại của ma đạo tổ sư năm xưa, khi người một mình đơn độc chiến đấu với 12 vị đỉnh phong thiên tôn. Chỉ là, khi ấy ma đạo tổ sư mới có ma kiếm là viên mãn đại thành, lại càng chưa lĩnh ngộ được phép, nhất kiếm hóa tam thanh, thần thông, mà hiện giờ tam kiếm thái cổ của tôi đều đã viên mãn đại thành, lại lĩnh ngộ được phương pháp hành kiếm. Nếu như tôi ở trạng thái đỉnh cao, Dựa vào khả năng dùng thân lĩnh kiếm trốn vào hư vô liền có thể chậm rãi đối phó với bọn họ, tìm kiếm cơ hội đánh bại từng kẻ một, thế nhưng giờ đây, tôi không chỉ không thể khiến cho trận chiến tiêu hao thân thể trọng thương nghiêm trọng cũng ảnh hưởng tới việc phát huy sức mạnh chiến đấu, bởi vì muốn trì hoãn việc sinh cơ mất đi, tôi chỉ có thể đem quỷ kiếm làm chủ, dựa vào đó để trốn tránh nguy cơ diệt sát, kiếm hải từ đầu đến cuối không có cơ hội thành hình, ngay cả kiếm khí hồng lưu cũng không cách nào phát huy. Có thể tưởng tượng được trong trận chiến này tôi có bao nhiêu gian nan vất vả, tuy nhiên, cũng chỉ dưới tình huống này mới có thể đem thuộc hành kiếm ảo diệu của tôi phát huy tinh tế, sâu sắc. Đường kiếm dũng mảnh tuyệt luân quy lực vô song, chỗ tinh diệu của hành kiếm nằm ở nước chảy mây trôi, kiếm ý miên mang không ngừng, một chiêu tất sát, thùy hòa vốn đang trọng thương cũng hét lên một tiếng, lưỡi hái tử thần chém về phía địa tạng vương thiên tôn, gần như cùng lúc đó, ba vị đạo tổ của âm ty cũng hướng tôi mà giết. Màu diêm phù, thương phù đồ, minh ngục nghiệp hỏa kiếm. Hai thanh trường binh sát phạt vô sông, lại cộng thêm một thanh kiếm minh ngục có thể phun ra hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt thân hồn. Một thân tạo hóa tu vi của ngã quỷ đạo giám sát sự có thể nói đều do địa tạng vương thiên tôn ban tặng, không chỉ truyền cho ông ta trấn ngục cửu tự chân ngôn chú, còn vì ông ta mà đúc một thanh minh ngục nghiệp hỏa kiếm. Ba chủng sát cơ ngay lập tức liền phong cấm toàn bộ thân pháp biến hóa của tôi Cho dù tôi có dùng thân lĩnh kiếm trốn vào hư không cũng sẽ bị minh ngục nghiệp hỏa kiếm làm tổn thương hồn phách, thần thức bị kinh hãi ngay cả thân pháp cũng lộ ra sơ hở. Tôi vốn nên ra đòn tập kích đối với trung ương quỷ đế kê khang trên không trung, nhưng vì thân pháp có sai sót, thiếu chút nữa liền va phải đại địa một trấn hồn bia. Còn may, trái tim thất khiếu linh lung đã trao cho tôi năng lực ứng biến cực kỳ nhảy bén, giúp tôi trong lúc gần như chạm vào bia trấn hồn đã kịp thời lướt qua. Chỉ là khi muốn nhân cơ hội chém chết kê khang thì đã quá muộn, Nam phương quỷ đế đổ tử nhân cầm trong tay thanh giảng diêm la hướng tôi mà giết, cùng lúc ấy, hai vị thiên tôn chiến tướng và ba vị thần minh chí cường thiên tôn cao quý của âm ti đã kết thành ngũ phương trận, một lần nữa khóa chặt khí cơ của tôi, lần này âm ti vì muốn đối phó tôi, chuyện gì cũng không từ. Thái Úc Lũy, nhân đạo giám sát sử, ngã quỷ đạo giám sát sử được coi là tam tài chủ sát. Tam tài ngũ phương tính toán hết thảy những biến hóa của tôi, lại thêm Nam phương quỷ đế và Trung ương quỷ đế hai vị đỉnh phong thiên tôn đóng vai trò là biến số trong trận pháp, vì tôi mà gian ra thiên la địa võng, sát cơ trùng trùng. Mặc dù sở hữu trái tim thất Hiếu linh lung, trong lúc nhất thời tôi cũng không thể tránh khỏi bị đánh tới nỗi tối tăm mặt mũi, sinh cơ mất đi càng khiến tôi ý lại vào việc mượn quỷ kiếm trốn vào hư không, mắt nhìn thấy bản thân đang dần mất đi thế chủ động, tôi càng lúc càng nông nóng. Sát chiêu không thể coi thường, thế nhưng nếu cứ một mực đánh tiếp như thế này, đợi tới lúc sinh cơ hết sạch, thần niệm cạn kiệt, chỉ e ngay cả thần hồn cũng bị hủy ở nơi này. Nghĩ tới nghỉ lui, tôi đem sát cơ khóa chặt trên người kê khang, chuẩn bị lợi dụng đại địa ngục trấn hồn bia làm chút chuyện gì đó. Chương 926, Kiếm Hải Thần Kiếm, 2 Trước là dựa vào quỷ kiếm trốn vào hư không, từ xa xuất ra kiếm khí thần kiếm giả bộ tấn công một vị chiến tướng thiên tôn của âm ti. Không đợi sát cơ của đạo tổ tam tài ập đến, ngay lập tức dùng thân lĩnh ma kiếm, dùng sát ý kiến quyết không lùi trực tiếp lao vào bia trấn hồn. Trong mắt thần Minh âm ti, hành động này của tôi chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, thân xác vốn đã trách nát, chỉ còn sót lại chút ít sinh cơ, lại chủ động lao vào đại địa ngục trấn hồn bia, đơn giản mà nói chính là tự đào hố chôn Minh. Thế nhưng, vào khoảnh khắc kiếm khí ma kiếm của tôi sùng sụt sôi trào diễn sinh thành đòn đẩy lui công kích vô cùng thần thông. Bia trấn hồn cũng vì thế mà bị đẩy lui, không chịu khống chế cứ thế lao về phía kê khang. Mà tôi cũng nhân dịp này tóm chặt thời cơ, thân thể cuốn lấy vị trung ương quỷ đế này, mà kiếm một kiếm tiếp một kiếm đánh vào bia trấn hồn, bức cho kê khang trên không trung không ngừng thối lui. Tôi không dùng bất kỳ sát chiêu nào đối phó với kê khang, chỉ cuốn lấy ông ta, đem ông ta làm lá chắn cho mình, bởi vì giữa tôi và kê khang chỉ cách nhau một tấm bia trấn hồn, nếu như người của âm ti muốn giết tôi. Tất khiến Kê Khang phải chịu liên lụy. Tôi làm như vậy, thật sự khiến âm ti phải đưa ra lựa chọn. Kê Khang vốn là thân tính của Châu Khất, cũng là Châu Khất một tay phù trợ giúp Kê Khang đăng vị trở thành trung ương quỷ đế. Nếu như âm ti nhẫn tâm ngay cả Kê Khang cũng giết, vậy thì hành động của tôi không còn nghi ngờ gì nữa, chính là vô cùng hung hiểm. Còn may, trong lúc tôi và Kê Khang vẫn đang vướng mắc sát cơ của âm ti cũng ngay lập tức suy yếu, rõ ràng bọn họ sợ ném chục vỡ bình, liên lụy cả Kê Khang. Sát cơ của đối phương suy yếu giúp tôi đổi lại càng nhiều cơ hội xuất kiếm. Lúc này tôi đang phải gánh chịu áp lực vô cùng nặng nề, một bên dùng ma kiếm công kích bia trấn hồn, một bên lợi dụng đòn công kích bị đẩy lùi thả ra thần kiếm kiếm khí lưu hình. Mà, thần hai thanh điên cùng thi triển, càng ngày càng có nhiều thần kiếm kiếm khí lưu hình xuất hiện xung quanh tôi. Mắt thấy kiếm hải chuẩn bị thành hình, chỉ nghe thấy địa tạng vương thiên tôn hét lên một tiếng, toàn lực tiêu diệt tạ lan, không được nương tay. Có. Lệnh này của địa tạng vương thiên tôn, sát cơ của âm ti cùng vì thế mà đột ngột bạo phát, sống chết của kê khang cũng không còn được coi trọng nữa, chỉ trong nháy mắt tam tại ngũ phương hai loại sát cơ tất cả đều hướng về tôi mà giết. Lần này không gian bị phong cấm rất lớn, cho dù tôi muốn dùng thân lĩnh kiếm trốn vào hư vô cũng không thể nào trốn thoát. Lúc này tôi không cách nào tiếp tục xuất ra ma kiếm, chỉ đành dựa vào tốc độ cực hạn chạy vòng ra phía sau bia trấn hồn, tiếp tục phóng thích thần kiếm kiếm khí lưu hình. Ngay cả khi kê khan thừa cơ tẩu thoát cũng không xuất thủ, chỉ cầu nguyện bi trấn hồn có thể giúp tôi ngăn lại kiếp nạn diệt sát lần này, lại giúp tôi diễn hóa thành công kiếm hải thần kiếm, chỉ nghe một tiếng âm âm rung động, đại điện ngục trấn hồn bi kiên cố không gì phá nổi bỗng chốc vỡ tan, khói bụi bay khắp nơi, mà tôi cũng bị nặng lượng hủy diệt còn sót lại từ đoạn công kích lần này đánh bay, thân thể trong không trung không ngừng nôn ra máu, đợi tới khi tôi một lần nữa ổn định thân thể. Những trăng kiên quyết phóng ra một đạo kiếm khí thần kiếm cuối cùng kiếm Hải thần kiếm dưới chân tôi cuối cùng cũng hình thành vì mảnh kiếm Hải này tôi dường như đã phát kiệt toàn bộ sinh cơ của mình thần hồn cũng bị thiêu đốt tới cực hạn nếu tiếp tục phóng thích thần niệm phóng chừng sẽ gây ra thương tổn vĩnh viễn không thể chữa lành thật may kiếm Hải cuối cùng cũng hình thành lúc này nếu như tôi dùng kiếm Hải để đối phó với ba vị đạo tổ của âm ty đang điên cùng đánh về phía mình chưa nói tới chuyện tiêu diệt toàn bộ Ít nhất cũng khiến bọn họ thương tích đầy mình, mất đi sức chiến đấu. Kiếm hải của tôi giờ đây bất kỳ mảnh nào cũng đều có thể khiến đạo tổ tổn thương, ba mảnh kiếm hải đồng thời xuất kích cũng khiến cho bậc chí cường đạo tổ chỉ có thể nuốt hận, thế nhưng, tôi không thể làm như vậy. Bởi vì đây là sức mạnh chiến đấu cuối cùng của tôi, nếu chỉ dùng để gây thương tích cho ba vị đạo tổ sẽ không đủ để thay đổi vận mệnh của tôi và thùy họa. vì thế, mục tiêu của tôi chỉ có địa tạng vương thiên tôn. Giống như kiếm khí thần kiếm, kiếm hải thần kiếm cũng có thể tập kích từ xa. Lúc này, địa tạng vương thiên tôn đang chiếm thế thượng phong trong trận đấu với Thùy Họa, chính thanh minh một cửu phẩm hồng liên kiếm đã hoàn toàn khóa chặt không gian dịch chuyển của cô ấy, từng chút một thiêu đốt linh hồn, xuyên qua thân thể tử thân. Chỗ cường đại của thân thể tử thần nằm ở hồn năng, nơi này không có hồn năng, khiến cho sức mạnh chiến đấu của Thùy Họa không có cách nào phát huy tới cực hạn. Lại thêm công đức pháp thể của địa tạng vương thiên tôn không bị sức mạnh tử vong ức chế, ngược lại còn có thể dùng sức mạnh công đức làm tổn thương thần cách tử thần. Tất cả khiến cho hoàn cảnh chiến đấu của Thùy Hòa trở nên vô cùng tồi tệ. Thất bại là kết cục tất yếu, thần hồn liệu có thể thoát ly khỏi cơ thể tử thần hay không hãy còn chưa biết. Cùng với chiêu thức cửu kiếm hợp nhất kiếm, hóa thành tất sát chi kiếm của địa tạng vương thiên tôn, trong mắt Thùy họa đã hiện lên một ti quyết tâm, thậm chí còn định tự mình nổ tung thần cách. Khiến cho địa tạng vương phải chôn cùng. Chính trong lúc này, một mảnh kiếm hải từ trên trời ấm ầm trút xuống, giống như thiên hà nổ tung, hướng về địa tạng vương thiên tôn. Tôi đã tính toán được hướng tấn công của địa tạng vương, vì vậy đã sớm dùng một đạo thần niệm truyền âm cho Thùy Họa kịp thời tránh ra. Vì thế, mảnh kiếm hải này cơ hộ đều trút xuống người địa tạng vương thiên tôn. Chương 927, Thuần Quân Hiện Thân, 1 Địa tạng vương thiên tôn khi đó đã xuất ra chiêu kiếm tất sát. Tiến về phía trước mà lòng không chút hối hận, vì vậy, khi kiếm hải và sát cơ của ông ta chạm trán nhau, khiến phát ra luồng ánh sáng hủy diệt mãnh liệt nhất, lần va chạm này hoàn toàn xé nát không gian nơi này, thiên tượng sinh ra biến hóa, mây trời tách cùng, gió lóc cuồng cuồng. Mặt đất trung chuyển như sấm sét nứt ra từng tất, toàn bộ khu rừng rậm đều bị phá hủy, núi xích cận, lò kiếm. Tạ quẩn đích thân hộ pháp cho thuần quân, trùng tụ kiếm thể cho cô ấy. Chờ ngày đại thành viên mãn thì cần 7749 ngày, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Để giúp thuần quân trùng tụ kiếm thể, Tạ Quẩn đã đào sông nhược gia để lấy đồng, cho nổ núi xích trận để lấy thiết từ trong núi, đồng thời lấy cả 3973 thanh kiếm cổ từ thời Xuân Thu và Chiến Quốc, rút ra sự tinh túy của U giả tử từ trong đó để dung hòa. U giả tử là một bậc thầy đúc kiếm vào cuối thời Xuân Thu, tất cả những thanh kiếm thanh đồng được trèn ở thời đại hiện nay đều học tập từ tay nghề của ông. Lần lượt bắt chước bảy thanh danh kiếm truyền thế nổi tiếng của ông. Không chỉ vậy, khi thuần quân thành hình, tạ quẩn còn sử dụng khí số nhân tộc để mở phong ấn, thuần quân được đúc lại có kiếm thể sắc bén hơn lúc trước. Phần linh thức sau khi đã ra rồi trùng tụ lại của cô, phát một cảm giác thần niệm mạnh mẽ và vô song, kiếm vốn là binh khí trả qua ngàn lần tôi luyện, chịu vạn lần trui rèn. Thuần quân sau khi trùng sinh, bất luận là kiếm thể hay thần hồn, cũng mạnh mẽ hơn trước đó. Sau khi thuần quân ra lò, cô vẫn hiện thân dưới hình dạng một cô bé tám chín tuổi, nhưng trên cơ thể không còn vẽ trẻ con nữa mà chỉ có sự sắc bén vô tận. Trong đôi mắt trong sáng to tròn in hàng hình ảnh phản chiếu của thanh kiếm, mà ở huyệt thần đình trên vần trán sáng loán của cô cũng có một ấn ký hình thanh kiếm. Sự xuất hiện của ba thanh kiếm nhỏ tượng trưng cho sự viên mãn đại thành tam kiếm cổ của thuần quân, lực chiến trực tiếp tăng lên cấp độ cảnh giới của đạo tổ. Đáng tiếc cô ấy là thể kiếm linh. Không thể dung hợp tam kiếm cổ thành một, nếu không kiếm linh thuần quân nhất định sẽ là sự tồn tại nghịch thiên nhất trong tam giới. Kiếm chỉ là vật chứa của kiếm đạo, muốn hợp nhất ba thanh kiếm thái cổ thành một, cần phải hiểu rõ bản thân của kiếm đạo, điều này đối với kiếm linh là điều không thể. Nói một cách dễ hiểu, thuần quân biết cách làm cho thanh kiếm trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cô không hiểu tại sao lại phải làm như vậy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sức chiến đấu của thuần quân sẽ dừng lại ở đây. Cái gọi là lưỡi kiếm sát bén nhờ được mại dũa, chính là mỗi trận chiến sinh tử đều sẽ mang lại thêm lợi ích đối với kiếm thể của thuần quân. Nó sẽ làm cho uy lực kiếm khí của cô ấy ngày càng mạnh hơn, nó cũng sẽ khiến cô ấy ngày càng tiến xa hơn trên con đường kiếm đạo, nhưng con đường cô ấy đi lại hoàn toàn khác với những người khác, bởi vì lò kiếm nằm trong lòng núi xích cận, ma trận bức xạ điện tử của nhân tộc lại ngăn cản mọi thần niệm truyền vào. Vậy nên Tạ Uẩn không biết gì về trận chiến giữa tôi cùng Thùy Họa với Âm Ti. Húng chi, thuần quân lại đang ở thời khắc mấu chốt mới được ra lò, tạ quẩn càng không dám có chút phân tâm, có thể thêm một chiến lực đạo tổ cho ma đạo, là chuyện rất quan trọng đối với cuộc chiến phong thần của ma đạo. Hơn nữa, thuần quân không phải là một đạo tổ bình thường, tiên thiên kiếm thể của cô có khả năng phòng thủ cực kỳ mạnh. Tuy nhiên, khi kiếm hải thần kiếm của tôi va chạm với chiêu kiếm tất sát của địa tạng vương thiên tôn, cú chấn động đã ảnh hưởng lan đến toàn bộ núi xích cận, những tảng đá núi lăng xuống. Một số đỉnh núi trực tiếp sụp đổ. Phát giác ra được sự thay đổi này, Tạ Quẩn và Thuần Quân lập tức lao ra khỏi lò kiếm. Đạo tổ gặp nạn, Thuần Quân, cô mau đi giúp đỡ. Tạ Quẩn nói, vừa dứt câu, Thuần Quân đã hóa thành kiếm thể và lao nhanh về phía chiến trường Mật Lâm. Địa tạng vương có công đức chi thể, tôi chỉ dùng một kiếm hải thần kiếm, căn bản không giết được ông ta, thậm chí ngay cả làm trọng thương ông ta cũng không được, thế nhưng... Do trước đó ông ta đã dùng đến kiếm tất sát, sự va chạm trực tiếp giữa kiếm hải thần kiếm và kiếm minh ngục cửu phẩm Hồng Liên, đã làm đứt vỡ thân kiếm. Hồng Liên nghiệp hỏa vô tận bốc cháy nguồn ngục trong kiếm hải, ánh sáng hủy diệt đã bao trùm một màu đỏ rực, địa tạng vương thiên tôn đau đến chết đi sống lại, tuy rằng ông ta ở cảnh giới đại thành của quỷ kiếm, nhưng bởi vì chú trọng công đức nên sát ý không mạnh, thanh kiếm này gần như là nguồn sức chiến đấu lớn nhất của ông. Không có kiếm minh ngục cửu phẩm Hồng Liên Sức chiến đấu của địa tạng Vương Thiên Tôn trực tiếp rơi xuống cảnh giới đạo tổ. Đáng tiếc, điều này không đồng nghĩa việc tôi và Thùy Họa đã giải quyết xong nguy cơ trước mắt, ngược lại, vì rằng tôi đã cực kiếm hải thần kiếm lên người địa tạng Vương Thiên Tôn, nên đã trực tiếp dẫn đến việc tôi không thể chống đỡ được sự liên thủ vây sát của ba vị đạo tổ âm ti. Thần kiếm kiếm hải đã trút cạn kiệt chút chiến lực cuối cùng của tôi, tôi thậm chí còn không thể dùng cơ thể cùng quỷ kiếm trốn thoát khỏi bầu trời. Chương 928 Chương 928 Quân hiện thân hai. Thứ đầu tiên ập đến là thương phù đồ của giám sát sứ nhân đạo, bắn vào mạng sườn trái của tôi, cú va chạm mạnh này khiến tôi bay ngược trở lại, chưa kịp đợi tôi thoát khỏi sự tàn sát của thương phù đồ, thì kích diêm phù của quỷ đế phía đông thái Úc lũy đã đâm vào sương sườn bên phải của tôi, hai người bọn họ dùng vũ khí dài, sở trường của dạng vũ khí này chính là đột kích, cho nên hai người bọn họ là người đầu tiên khiến tôi bị thương, tương đối mà nói thì kiếm minh ngục nghiệp hỏa của giám sát sứ ngạ quỷ đạo bị bỏ phía sau một chút. Tuy nhiên, chỉ cần hai người họ cơ bản đã quyết định sự sống chết của tôi, chỉ để lại cho tôi mảnh sinh cơ cuối cùng. Ngay khi giám sát sứ ngạ quỷ đạo chuẩn bị trạm đứt sinh cơ cuối cùng của tôi, thì Thùy Họa đã dán một đòn chí mạng từ phía sau hắn ta. thấy vậy, giám sát sứ ngạ quỷ đạo do dự một lát, cuối cùng cũng không dám mạo hiểm, quay người rời đi. Trên thực tế, lực chiến của Thùy Họa đã bị tổn hại nghiêm trọng Còn sót lại không nhiều, chỉ là trước đó cô tỏ ra mình rất mạnh, Âu cũng là danh của người, bóng của cây, giám sát sứ ngà quỷ đạo không dám đánh cược, đành từ bỏ cơ hội chém đứt tia sinh cơ cuối cùng của tôi. Giám sát sứ ác quỷ đạo cùng với Thùy Họa run rẩy, địa tạng vương thiên tôn liếc nhìn tôi một cái, sau đó tiếp tục công kích Thùy Họa, thi triển chú trấn một cửu tử chân ngôn. Trong cùng lúc đó, chúng thiên tôn của âm ti cũng quay đầu giết chết Thùy Họa. Trong mắt họ, tôi đã là một người chết rồi. Thần niệm đã không còn, sinh cơ cũng chỉ còn sót lại một tiêu cuối cùng trong tim thất khiếu linh lung. Chỉ cần đợi Thái Úc lũy và giám sát sự nhân đạo đâm vào tim tôi, thì đã hoàn toàn giết chết được tôi rồi. Hơn nữa, do thần hồn của tôi bị đốt cháy quá nghiêm trọng, sau khi nhục thân mất đi sinh cơ thì thần hồn cũng đừng mơ sẽ thoát khỏi được cái chết. Thời gian dường như chậm lại rất nhiều, tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười trên khuôn mặt của quỷ đế phía đông Thái Úc lũy và giám sát sướng ngạ quỷ đạo. Nếu có thể giết được ma đạo tổ sư thì chiến công này chắc chắn có thể được truyền lại ngàn đời đặt lên bàn cân sự mất mát hai vị quỷ đế của âm ty căn bản không có gì đáng nhắc tới chiến thắng thuộc về âm ti Nói xong Thái Úc lũy rút ra kích Diêm Phù chuẩn bị xuất thêm sát chiêu lần nữa Đúng vào lúc này một luồng kiếm khí thần kiếm cực lớn xuyên qua không khí trực tiếp khóa chặt thần niệm của Thái Úc lũy thần kiếmễu miễu, miễu dĩ vôansứ thính kinh lôi Không đợi Thái Úc Lũy kịp phản ứng, kiếm khí thần kiếm đã phát nổ, khiến người của hắn nổ bay ngược về phía sau. Cảm nhận được sự thay đổi, giám sát sứ của ngạ quỷ đạo lập tức thôi thúc sát ý định giết chết tôi, nhưng trước khi hắn dùng ngọn thương phù đồ đâm vào ngực tôi, luồng kiếm khí thần kiếm thứ hai lại xuất hiện. Giám sát sứ của ngạ quỷ đạo cũng như Thái Úc Lũy vậy, bị kiếm khí thần kiếm thổi bay lộn ngược ra ngoài, nguy cơ sinh tử đã được giải quyết, ngay sau đó tôi đã được một cánh tay mạnh khảnh nhỏ bé nâng đỡ Ngẫn đầu thì nhìn thấy gò má của cô bé 8-9 tuổi của Thuần Quân Cứu lấy lâm tướng quân Tôi nói Tuân lệnh Thuần Quân nhiến trăng hứa Đem tôi ném xa về phía sau Chỗ tạ ủng đang tiến đến Rồi hướng về thế trận Thùy Họa mà giết Thùy Họa gặp phải nguy cơ sinh tử Cũng không ít hơn tôi bao nhiêu Nhưng thân thể của tử thần dù sao cũng mạnh Không ai sánh bằng Nếu muốn chém đứt hoàn toàn sinh cơ của cô ấy Cho dù tình thế ở đây không có hồn năng cũng phải tốn rất nhiều công sức của Âm Ty, điều quan trọng nhất là hiện giờ trong tay địa tạng vương thiên tôn không có binh lính để sử dụng, còn những kẻ vây hãm Thùy Họa cũng không có lực chiến đạo tổ, thuần quân có kiếm thể tiên thiên, nhận biết tình thế nguy cấp nên từ bỏ mọi phòng thủ, chỉ chăm chăm tấn công, hai tay kiếm chỉ xuất không ngừng, kiếm chỉ tay phải với ma kiếm trợ giúp Thùy Họa giải vây, kiếm chỉ tay trái liên tục tung hình kiếm khí, có ý định tạo nên một kiếm hải, kiếm hải của thuần quân không mạnh bằng của tôi, nhưng lúc này Chiến ý của âm ti đã suy yếu rất nhiều sau khi thuần quân đến, sau khi nhận ra sự tồn tại của kiếm hải thần kiếm, càng không dám ương ngạnh tấn công. Chỉ sau đợi khi thuần quân giải phóng kiếm hải, mới phóng sát ý lên người Thùy Họa, không ngờ, sau khi kiếm hải thần kiếm của thuần quân thành hình, treo lơ lửng trên bầu trời, chỉ dung nạp mà không phóng thích ta, đồng thời bắt đầu phóng kiếm khí quỷ kiếm ngưng tụ ra kiếm hải quỷ kiếm. Đợi đến lúc thời điểm quỷ đế phía Đông Thái Úc lũy và giám sát sướng ngạ quỷ đạo ổn định thương thế và tái tham chiến, kiếm hải quỷ kiếm của thuần quân cũng đã thành hình, bắt đầu ngưng tụ kiếm hải ma kiếm. Lúc này âm ty càng không dám tấn công, chiến ý ngày một yếu dần. Mặc dù ý chí chiến đấu của đại tạng vương vẫn không hề suy giảm nhưng ông ta không có vũ khí trong tay thì cũng bất lực. Một lúc sau, kiếm hải ma kiếm của thuần quân cũng thành hình. Uy lực của ba kiếm hải của thuần quân không mạnh bằng tôi. Nhưng cũng đủ để cấm chế đạo tổ. Ba mảng kiếm hải khiến mọi người trong âm ti nản lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, thuần quân nổi giận, giọng nói trong trẻo của Lolita vang vọng khắp đất trời. Cúc, chương 929, Nhân quả thiên đạo, 1 Đây là lần đầu tiên âm ty ti nhìn thấy kiếm thể thuần quân và cũng là lần đầu tiên âm ti phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn như vậy. Bản thân quỷ đế có hàng triệu binh lính của riêng mình, danh tiếng đã được lưu truyền trong đạo tàn hàng nghìn năm. Địa Tạng Thiên Tôn càng là nhân vật huyền thoại trong âm ti, là người đứng đầu trong tam giới công đức, xét về uy vọng thì thậm chí còn cao hơn cả Bắc Âm Đại Đế Chu Khất, chỉ đứng sau Cửu U Nữ Đế. Lục Đạo giám sát sự giám sát sự luân hồi của Lục Đạo, một niềm sống, một niềm chết, quyền lực sức mạnh vẫn trong tay thập điện Diêm quân. Những người này, ngay cả ma đạo tổ sư như tôi cũng không thể dễ dàng sỉ nhục được. Bởi lẽ có một số sự tồn tại thực sự đáng để kính sợ, chẳng hạn như Địa Tạng Thiên Tôn Công đức Pháp thể được ngưng tụ bởi công đức mấy ngàn năm của ông, thật không khỏi không phục loại người này, tuy nhiên, dù là uy danh của họ hay là công đức cũng vậy, trước thuần quân đã ngưng tụ ra được tam kiếm thái cổ thì cũng chẳng là gì. Một thuần quân lô 89 tuổi, không ngại ai cả, khi cô hét lên từ cúc này, không chỉ những người trong âm ti xấu hổ và tức giận đang sen, mà ngay cả Thùy Họa cũng bị sốc đến cùng cực, sau đó khóe miệng cô nở một nụ cười. Trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ kết thúc với ba mảng kiếm hải của thuần quân, với chiến lực hiện tại của âm ti, tuyệt đối không thể đột phá khỏi ba mảng kiếm hải, mà nếu thuần quân muốn giết người, ngay cả công đức pháp thể của địa tạng vương của âm ti cũng khó có thể chống đỡ được sức mạnh hủy diệt của ba mảng kiếm hải. Vả lại ở đây không chỉ có thuần quân, mà còn có một tà quẩn chưa từng ra tay, tuy nói nhân tộc sẽ không tham gia vào trận phong thần, nhưng với thân phận từng là đệ tử ma đạo của tà quẩn. Âm ti không thể không suy tính được, im lặng hồi lâu, địa tạng vương thiên tôn phất tay mở cửa giới âm dương dẫn vào âm ti. Địa tạng vương thiên tôn, chúng ta cứ như vậy mà trở về sao? Giám sát sự nhân đạo không cam lòng hỏi, thắng hay thua là chuyện thường tình của nhà binh, hôm nay âm ti tính sai nước cờ, về sau tìm lại là được. Địa tạng vương thiên tôn thẳng nhiên nói, sau khi trở về, ta lập tức thỉnh cầu Bắc âm đại để đưa quân tới Đông Hải. Giám sát sự nhân đạo cây đắng nói xong, cũng là người đầu tiên bước vào cổng giới âm dương. Trong trận chiến này, tôi và Thùy Họa đã diệt hai quỷ đế của âm ti, phá hủy thanh kiếm minh ngục cửu phẩm hồng liên, một trận chiến gây chấn động tam giới. Tử thần Niết Bàn tám lần, đã chiến đấu hết mình với ba vị đạo tổ của âm ti, khiến họ không thể không suy tính lại chiến lực của ma đạo. Mà thuần quân viên mãn đại thành ba thanh kiếm thái cổ quay trở về, càng tăng thêm cho ma một chiến lực đạo tổ, khí số ma đạo phút chốc tăng vọt Điều này khiến tôi rất hài lòng, tuy rằng ma đạo tổ sư trước kia cực kỳ cường đại, nhưng chính vì ông ấy một mình đi về phía trước quá xa, nên dẫn đến thời kỳ sau ma đạo mới bất lực, khiến cho một phá quân hộ pháp thiên tôn đã có thể thi triển thần thông quyên nguyên tịch tạ cũng không theo kịp ông ấy. Đó là lý do vì sao ma đạo bị thất bại nặng nề trong trận phong thần, bản thân ma đạo tổ sư cũng bị thiên đạo tính cho đường chết. Mà ma đạo ngày hôm nay, sự tồn tại của 6 vị đạo tổ đã hình thành nên một cốt lõi thứ hai của ma đạo. Cái gì có ưu điểm và nhược điểm, tuy lần này ma đạo giết chết hai vị quỷ đế âm ti đã khiến khí thế của ma đạo tăng gấp đôi, nhưng đồng thời cũng khiến tam giới càng ngày càng e ngại trước sự tồn tại của ma đạo. Trận phong thần đã bắt đầu, nhưng tiên hai đạo mãi vẫn chưa trực tiếp đối đầu, cũng không đưa binh đến Đông Hải. Rất hiển nhiên, tam giới đang đánh giá lại chiến lực của ma đoạt ra thì, mặc dù chiến tướng đỉnh cao của ma đạo rất tàn bạo và không sợ chết, nhưng chỉ giới hạn trong những trận chiến quy mô nhỏ. Nếu đối đầu với một đội quân lớn, với bối cảnh hiện tại của Quy Khư thì vẫn là yếu nhất trong tam giới. Ma Đạo, Thánh Điện Quy Khư Tuyết Dương, bọn họ đang đợi cái gì? Tôi hỏi. Chắc là đang đợi nữ hoa. Khương Tuyết Dương nói, tiên đạo và nhân đạo đang kiềm chế lẫn nhau, họ sẽ không dễ dàng tấn công Ma Đạo, âm ty vẫn chưa hồi phục sau thất bại trong trận chiến ở núi Xích Cận, cũng sẽ không tấn công Ma Đạo nhanh như vậy. Vậy nên... Chỉ có thể là đang đợi nữ hoa, lần trước khi Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa Hỏa Thiêu Hoa Hoàng Cung, phát hiện ra một lực lượng không xác định không thuộc về tam giới, đó có thể là nguồn gốc lực chiến trong tương lai của nữ hoa. Lực chiến của nữ hoa rốt cuộc là cái gì? Thùy Hòa hỏi. Cờ chiêu yêu đã bị phá hủy, trong tam giới cũng không còn yêu tộc, tôi nghi ngờ lần này nữ hoa có thể điểm một ít tướng từ vũ trụ hư không? Khương Tuyết Dương suy nghĩ một lát nói. Ý của cô là tinh không cự thú cùng với vực ngoại thiên ma. Thùy họa lại hỏi. Đúng vậy, theo truyền thuyết, sâu trong hoa hoàng cung có một đại trận yêu nhiếp chư thiên. Với trận pháp này, có thể triệu tập tinh không cự thú và vực ngoại thiên ma để chiến đấu cho nữ hoa, chương 930, nhân quả thiên đạo, 2. Tinh không cự thú và vực ngoại thiên ma không thuộc về sức mạnh trong tam giới, liệu thiên đạo sẽ cho phép nữ hoa làm điều này? Tôi hỏi. Cậu đừng quên thái cổ thần ma cũng không thuộc về tam giới, Thùy Họa và Ali chẳng phải cũng tham gia vào trận chiến phong thần của ma đạo sao? Thiên đạo là thế, bất dư bù thiếu. Nếu đã dung túng thái cổ thần ma đã cho phép trùng tụ thần cách, đương nhiên cũng sẽ đưa ra hình phạt tương ứng. tinh không cực thú và vực ngoại thiên ma là một trong những thủ đoạn trừng phạt của thiên đạo, Khương Tuyết Dương nói. Theo ghi chép của đạo tàng, Sâu trong vũ trụ hư không không chỉ có động khứ đệ nhất cùng sức mạnh hỗn độn nguyên sơ, đồng thời còn có vô số những sự tồn tại mạnh mẽ và nguy hiểm, tinh không cự thú và vực ngoại thiên ma là hai trong số những sinh vật phổ biến nhất. Ngoài hai yêu thú ma hung này ra, theo truyền thuyết thì sâu thẳm trong vũ trụ hư không còn ẩn giấu một bá chủ cấp bậc lĩnh chủ, mỗi lãnh chúa hư không đều có chiến lực ngang với các thái cổ thần ma. Nếu lãnh chúa hư không đến nhân gian, vậy thì đối với chúng sinh mà nói thì chẳng khác nào là một trận tai họa cả. Tuy nhiên, với sức mạnh của nữ hoa, chưa chắc sẽ triệu hồi được lãnh chúa hư không đến với tam giới, trừ khi thiên đạo có ý định hủy diệt toàn bộ nhân gian. Hiện tại chúng tôi chỉ phải đối mặt với tinh không cự thú và vực ngoại thiên ma. Chiến lực của tinh không cự thú không thể đoán được, chỉ biết thú thân của chúng cực kỳ đáng sợ, thực sự là to lớn vô sông, mỗi một cử động của chúng đều có uy lực hủy diệt trời đất, mà sinh cơ thì lại vô biên, cực kỳ khó tiêu diệt. Còn về vực ngoại thiên ma thì càng là một sự tồn tại cực kỳ bá đạo. Nếu nói tin không cự thú chỉ hủy diệt về mặt thân thể, thì vực ngoại thiên ma sẽ hủy diệt về phần thần hồn. Nếu như nữ hoa sở hữu đồng thời cả hai loại binh chủng này đối quyết với ma đạo, có thể tưởng tượng ra được nó sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng như thế nào cho ma đạo. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy ngồi chờ sao? Thùy Hòa hỏi. Chỉ có thể như vậy. Khương Tuyết Dương cười khổ đáp. Nếu ma đạo bây giờ phái quân đến cung nữ hoa thì tương đương với việc trực tiếp dân quy khư cho âm ti, vì vậy, cho dù chúng tôi có đoán được nữ hoa sẽ thành lập một quân đoàn gồm tinh không cự thú và vực ngoại thiên ma để đối phó với chúng tôi, chúng tôi vẫn không thể làm gì được, chỉ có thể ở lại bên trong quy khư và âm thầm nâng cao thực lực. Chấp mắt đã mấy tháng trôi qua, tam giới vẫn yên bình đến đáng sợ, ở sâu trong hư không vũ trụ, ngoài vô số tin không cự thú cùng vực ngoại thiên ma ra. Còn có đang ẩn giấu những vương quốc được lãnh chúa hư không tạo ra? Mỗi lãnh chúa hư không đều có chủng tộc của riêng mình, họ sống ở sâu trong hư không của vũ trụ, âm thầm phát triển sức mạnh chủng tộc của mình và kỳ vọng một ngày nào đó sẽ đến với nhân gian. Nhân gian không chỉ là trung tâm kết nối tam giới với nhau mà còn là nguồn sống của vũ trụ, là nơi được trời chọn. Đáng tiếc nhân gian hiện nay bị thiên đạo khống chế, sau khi chứng kiến sức mạnh của thiên đạo diệt trừ tam giới. Dù cho lãnh chúa hư không có mạnh đến đâu thì cũng không dám khiêu chiến với thiên đạo, mà trước khi thiên đạo tìm thấy họ, họ đã nhất trí lựa chọn đầu hàng. Thái cổ thần ma tuy là bị thiên đạo diệt có tận gốc, nhưng ba cõi thần vực của thái cổ tam giới lại không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có thể bị đuổi đi lưu vong. Theo thời gian, ở ba vùng đất lâu đời nhất trong vũ trụ hư không này đã sản sinh một thế hệ thái cổ thần ma hoàn toàn mới, phàm là vạn vật thì vượng quá ác suy, tức nước vỡ bờ. Thiên đạo cũng không ngoại lệ. Năm đó sau khi tiêu diệt Thái cổ thần ma, cướp đoạt nhân gian, thống nhất tam giới, thiên đạo tưởng chừng đã trở thành chủ của vạn vật, nhưng vì có quá nhiều nên cũng vướng vào sự trùng điệp của nhân quả. Lúc đầu ông dùng trận chiến trên ván cờ mà suy luận ra huyền cơ vận mệnh, nhằm thoát khỏi lòng giam nhân quả, đáng tiếc cuối cùng lại chẳng thu được gì. Tuy rằng thiên đạo hiện tại vẫn không sợ khiêu chiến của Thái cổ thần ma, nhưng bởi vì chính bản thân ông đã lôi kéo quá nhiều nhân quả. Nên không thể một mình chống lại thái cổ thần ma như trước được nữa. 3.000 thái cổ thần ma chỉ là con số hư ảo, con số thực tế còn lớn hơn thế này rất nhiều. Thế nên, thiên đạo mới lựa chọn huấn luyện các lãnh chúa hư không làm tay sai của mình, chính là để ứng phó với khiêu chiến của thái cổ thần ma trong tương lai. Sở dĩ thiên đạo lần này nảy sinh ý định diệt thế, ngoài việc muốn thoát khỏi nhân quả của ván cờ tranh đấu ra, còn có một điểm khác chính là thái cổ thần ma của tam giới sắp sửa quý vị. Nên là... Ông muốn sử dụng trận phong thần để loại bỏ hoàn toàn mọi nguy hiểm tiềm ẩn trong tam giới, đồng thời tập trung đối phó với khiêu khích từ tam giới thái cổ thần ma.